các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì là mình ngủ đi, để cho ông ta chết đi. Từ ngày bỏ đi tới giờ, tuy không quá xa xôi, nhưng ông ta cũng đâu có thăm hỏi, quan tâm gì tới mình đâu. Vậy thì sao mình lại bảo với ông ta chứ? Cứ để ông ta chết đi, mình sẽ tiếp tục sống tốt, không thù ghét ai nữa. Không được. Ngay lập tức, một luồng suy nghĩ đối lập khác xuất hiện. Nó cho phước thấy lại những hình ảnh vui vẻ của hai cháu con. Lúc dông bão chưa ập đến, càng nhìn, Phước lại càng phát điên lên. Cuối cùng, anh cũng đưa ra được quyết định cho bản thân mình. Phước cười lớn, mày hay lắm, mày giỏi lắm, nhưng xin lỗi, tao không cho mày tọa nguyện được đâu. Vừa nói, Phước vừa lấy tay, lấy cái ống tiêm ở gần đó rồi đâm thẳng vào tay của mình. Cơn đề mê nhanh chóng ập đến, anh cảm thấy từng dây thần kinh trên cơ thể của mình tăng lên, hai mắt của Phước mở trừng trừng. Nhìn thằng cái bóng của con quỷ, nó tức tối lắm. Nhưng đúng là nó đã hết cách rồi, chỉ còn chờ đợi cho sức chịu đựng của Phước tới giới hạn mà thôi. Sau khi con quỷ bỏ đi, Phước đổ vật xuống sàn trong cơn đau đớn tột cùng, không biết anh có bị sốc thuốc hay không nữa. Nhịp tim lúc này đập nhanh tới mức không thể nào đếm được. Phước đưa tay lên ép chặt vào vùng ngực, cơn choáng nhanh chóng qua đi, anh lại tỉnh táo thêm được một chút, nhưng hiện tại Phước biết mình đã gần đi đến giới hạn rồi. Anh đâu có thể cứ như thế này mãi được. Và rồi, chịu đựng thêm 3 ngày nữa. Vào một buổi sáng sớm, không biết có phải thế không. Bởi Phước chỉ đoán dựa ở trên những tia nắng nhàn nhạt, nhạt chiếu vào mặt mình mà thôi. Anh lọ mọ, dùng hết sức của mình để mà bước xuống dưới bếp. Tại đây, Phước hướng thẳng đến cái kệ để con dao trên bàn. Anh đứng yên, nhìn nó một hồi lâu. Tất nhiên con quỷ không thể xuất hiện được. Nó nhận ra ý định của Phước nên đã tỏ ra nao núng lắm. "Này, mày làm gì đấy? Ngưng lại đi, ngưng lại đi." Vừa nói, con quỷ vừa toan lao đến ngăn Phước lại, nhưng nó như bị dính một luồng sức mạnh vô hình nào đó nên đã bị hất tung ra. Con quỷ gào lên. "Phước, mày điên à? Mày chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc là xong cơ mà. Đồ ngu, mày chết đi." Mày chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ mày? Bà ấy đang ở một mình đấy, có biết không? Câu nói này của con quỷ làm cho Phước hựng lại. Đúng thực là lần này nó đã đánh đúng vào thứ mà Phước coi trọng nhất. Làm sao anh có thể vì ông Luân, một người đàn ông tồi tệ mà khiến cho cuộc đời từ nay về sau của mẹ mình bị tổn thương được chứ? Có thể nói, đây là giây phút mà Phước cảm thấy bản thân bất lực nhất. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, thật trùng hợp, người gọi chính là bà Thảo, mẹ của Phước. Con quỷ thì thầm: "Đấy, mày hãy nghe tiếng nói của bà ấy đi, để xem sự hy sinh của mày có xứng đáng hay không. Thằng ngu à." Phước chưa kịp phản ứng gì thì con quỷ đã bắt máy thay anh rồi. "Alo? Con trai của mẹ đấy à?" Đúng cái giọng nói quen thuộc của bà Thảo rồi. Và Phước khóc nức nở như một đứa trẻ. Nghe thấy tiếng con khóc, bà lo lắng hỏi. Này, thằng Phước, có chuyện gì đó hả con? Sợ làm bà lo lắng, Phước hít lấy hít để bầu không khí trước mặt của mình, rồi kiềm nén cơn xúc động lại. Anh Thều Thảo nói. Mẹ à? Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Thế thằng này, sao tự dưng lại như thế? Có chuyện gì nói nhanh lên xem nào? Mẹ... Mẹ quá hận bố không? Trước câu hỏi này của Phước, bà Thảo khựng lại ngay, bà lắp bắp: "Sao, sao con lại hỏi như vậy? Hay là con mới gặp ông tà? Đúng thật là mẹ đã bắt ông tà thầy độc rồi mà, để đấy, mẹ gặp thì mẹ sẽ trừ cho mà xem." "Cái gì? Thầy độc? Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con phải không?" Lần này, sự ngập ngừng tiếp tục xuất hiện, và rồi tiếng thở dài của bà Thảo cất lên. Ai, tôi được rồi. Nếu như hai người đã gặp nhau thì mẹ không có giấu con nữa. Thực ra ngày xưa khi bố con ra đi là bởi vì chót làm người phụ nữ kia mang thai. Lúc ấy mẹ rất hận, nhưng rồi mẹ hiểu được người đàn ông như ông ấy cũng phải có trách nhiệm. Thời gian đầu ông ấy vẫn chu cấp, tuy nhiên mẹ không hề đả động tới số tiền đó. Mãi cho đến khi con lên đại học, nhà mình không có đủ điều kiện nên mẹ đành dùng nó. Còn chuyện ông ấy không qua lại thăm con thì là mẹ do mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net